Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio chấm nét. Rời đi, tần quàn nhìn bóng dáng của hai người đi khuất nhích mép cười khẽ. Cuối cùng, tạc công đã được ngồi cây ghế này. Nhưng ở cuối hành lang, một bóng đen đang nhìn về phía của hắn cũng mỉm cười theo, rồi nhanh chóng biến mất trong làn xương dày đặc sáng sớm như chưa từng xuất hiện. Trong đại sành lớn của nhà họ Bạch, tất cả các gia đình được tập trung đến không sót một người nào. Bạch Vũ cùng với Bạch Cương cũng đã có mặt. Bạch khởi ngồi vị trí của chủ tòa, ánh mắt giận dữ nhìn xuống đám gia đình, rồi quét ánh mắt lạnh lùng qua tần quan rồi nghiêm giọng lên tiếng. Quý quản gia đã chết, máu chảy ra còn ấm cho nên chắc chắn mới bị giết. Các người nói đi, trong thời gian canh nằm các người đang làm gì? Từng người một. Sau tiếng nói của Bạch khởi thì từng người lên tiếng. Hầu như dần này bọn họ đều dậy sớm chuẩn bị đồ ăn sáng cho lão gia cùng với nhị vị phu nhân. Cho nên ai cũng có cái gọi là nhân chứng, cho nên cũng thở dài may mắn. Khi đến lượt tần quan bạch khởi hỏi lại, người trong thời gian canh năm đang làm gì? Tần quan xanh mặt ấp úng một hồi rồi nói, tiểu nhân lúc ấy đang ngủ một mình cho nên không biết chuyện gì xảy ra. Sáng sớm thì bọn họ kêu gào cho nên đến xem, lão gia tiểu nhân không có giết quý quản gia. Bạch Khởi liền hờ lạnh Người muốn thay chân của quý thường Người là người đáng nghỉ nhất Người đâu bắt hắn lại điều tra Lão ra đúng thật là tiểu nhân không có giết quý quản gia Bỗng nhiên một thị nữ chạy ra trước mặt dâng dưng quỷ xuống bên cạnh của tần quan Nhìn Bạch Khởi ấp ống lên tiếng Lão ra cạnh nằm ta Ta ở cùng với tần quan Huỳnh ấy không giết quý quản gia A tú nàng Tần quan nhìn về phía thị nữ Tên An tú mà lên tiếng Xét lời những tiếng xì xào nho nhỏ lại vang lên khắp cả đại sảnh về bối quan hệ này Bạch Hời cũng ngạc nhiên Ngay từ đầu hắn đang nghi ngờ tần quan Nhưng ả tú lên tiếng cũng nhanh chóng dập tắt hoài nghi trong lòng của hắn Đại phụ nhân vẫn còn bàng hoàng chuyện lúc đêm bất xác nhìn sang Bạch Vũ Bạch Vũ người giờ đấy đang ở đâu Bạch Vũ đang ngái ngủ tựa lưng vào chức ghế Thì Bạch Cương hãy vai của hắn một cái làm cho hắn giật mình Nhìn lên phía đại phu nhân ngây ngộ như không hiểu chuyện gì lên tiếng. Đại nương người gọi ta. Đống canh năm người đang làm gì. Bạch vũ ngây ngô rồi chạy ra phía của tần quan liếc mắt cười. Ta lúc ấy đang nhìn trộm hai người này thì bị hắn đuổi đi. Tần quan tái mặt nhìn lên bạch vũ nhưng mà rồi nhìn lên bạch khởi lắp bắp nói. Đúng đúng lão ra ta thấy hắn. Bạch khởi lấy tay xoa xoa thách dương rồi phất tay. Các người lui cả gia đình ta cần nghỉ ngơi, chuyện này ta đã có cách giải quyết. Bạch Hời lùi vào trong nhà, đám gia đình cũng bắt đầu giải tán, nhưng mà câu chuyện cái chết của quý quản gia vẫn không có đáp án. Mọi người bắt đầu truyền tay nhau về lệ quỷ tam phu nhân, những truyền thuyết bắt đầu được theo dệt nên bởi những người miệng lưỡi sắc bén. Câu chuyện dần dài được tương truyền ra khỏi nhà của Bạch Phủ đến tai của Bách Tính với một số gia tộc khác như đấy cũng ít người dám qua lại vì bạch gia vì sợ bị vạ lây. Căn nhà của họ Bạch dường như bị cô lập làm ăn thất thoát, ngày tàn cũng không còn xa. Trong căn phòng tối, Tần Quan đứng đó với trên tay là hai thỏi vàng lớn, đưa cho một người thị nữ tên là A Tú. "Đây, ngươi cầm lấy đi, nhớ chuyện này không được tiết lộ ra ngoài, không tìm mạng khó giữ. Ngươi yên tâm, đại phu nhân đã có sắp xếp cho ta." Nhưng trong lúc hai người đang nói chuyện Thì bỗng nhiên cánh cửa từ từ được mở ra Tần quan vội vàng lấy hai đỉnh vàng giấu vào trong túi Rồi bất ngờ ôm lấy A Tú Một người đàn bà từ cánh cửa bước chậm vào nhìn hai người rồi nhẹ giọng lên tiếng Chuyện hai người làm không có liên quan đến ta Người làm có đúng không quý quản gia Người cũng thật to gàn đó còn dám qua mặt cả ta Tần quan thở dài nhẹ nhõm buông A Tú ra Rồi nhìn đại phu nhân cười mà nói Phu nhân là tiểu nhân vội vàng Nhưng lão già kia lúc nào mới chết ta không đợi được Thì ra là người Xuyên nữa ta còn tưởng là con yêu tinh kia làm Người cũng thật độc quá tàn độc đi Còn biết đổ lỗi cho con tiện tỷ kia Tần quan ngạc nhiên giật mình nhìn đại phu nhân Cái gì à không phải là phu nhân làm ư Ta chỉ đơn thuần cắt cổ khắn ra mặt thôi Không phải phu nhân chẳng lẽ... Ta, ta đâu có bị điên đâu mà phải làm như vậy. Tần quan bằng hoàng hắn suy nghĩ kỹ, dường như là không đúng, hắn không hề chặt xác của quý quản gia, bỗng nhiên nhớ đến điều gì thì tần quan tấm tắc nói. Chẳng lẽ là Bạch Vũ, hắn sao? Lúc ấy hắn còn nói là bảo nhìn trộm ta cùng với A Tú. nghe hot nhất tại